Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Mộ phủ Tầm Bảo Lục chính là bản ghi chép quý giá mạc Tầm Bảo sư trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ. Tổng cộng nó chia làm 3 quyển. Linh bảo quyển, Âm Dương quyển, Bát thuật quyển. Mỗi một quyển đều vô cùng uyên thâm, so sánh công pháp tu tiên đỉnh cao đều phải quý giá hơn. Mộ phủ Tâm Bảo Lục là truyền thừa từ xa xưa, đã sớm không biết là người phương nào soạn ra. Chỉ biết là đã từng có 4 năm cá nhân như vậy tu luyện cả 3 quyển tới cấp bậc đại thượng, trở thành nhân vật thần hóa danh chống thiên hạ. Trong đó Linh Bảo quyển nằm ở trong bí tàng tại Kỷ gia. Âm Dương quyển nắm giữ trong tay một vị đại nhân vật ở dương giới. Mà bách thuật quyển thì nắm giữ ở trong tay Tôn lão đầu kia. Trong linh bảo quyển chính là ghi chép về thủ đoạn nhìn trộm, tìm kiếm, phân rõ, khai quật mấy ngàn chủng loại linh bảo trên đời này, ghi chép hình trạng và phân rõ phương thức của mấy vạn chủng hiếm có trên đời linh bảo. Có thể nói mọi thủ đoạn mà tầm bảo sư thiên hạ hiện nay nắm giữ, cơ hồ đều là lưu truyền từ trong linh bảo quyển ra ngoài. Âm dương quyển trái lại phải thần bí hơn nhiều lắm, đồng đại nó có quan hệ lớn lao cùng âm dương hai giới. Trên đó có cặn kẻ ghi chép đối với dương giới tam dị, âm giới tam tà. Còn có phương pháp mở ra các cánh cửa dương giới chi môn và âm giới chi môn. Mà bát thuật quyển chính là ghi chép tám chủng lại cấm thuật đỉnh cao của tầm bảo sư. Ví dụ như bí thuật chèn ép z chết dương giới tam dị và âm giới tam tà. Lại ví dụ như tu luyện vô thượng pháp nhãn bí thuật. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 8 chủng loại thuật pháp, nhưng mà cũng đã bao hàm tất cả thủ đoạn của Tầm Bảo sư ở bên trong đó. Linh bảo quyển chính là Tầm Bảo chính đạo, Âm dương quyển chính là Tầm Bảo bàn môn, Bát thuật quyển chính là Tầm Bảo tinh hoa. Cả 3 quyển này kết hợp vào mới xem như một phủ Tầm Bảo lục đích thực. Tôn lão đầu cùng Sát Hành Vân đánh một trận, lượng bại câu thương. Nhưng mà Tôn lão đầu vốn trước đó thọ nguyên đã hết. Nay lại thêm trận đánh mãnh liệt này, e rằng đã chỉ còn nửa hơi tàn. Kỷ Phong lạnh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này để cướp lấy mộ phủ Tầm Bảo Lục. Kỷ Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rồi nói: "Xem ra hắn thu được rồi." Đồng đại Tôn lão đầu cũng đã từng là đại nhân vật dương giới. Có vài đại nhân vật đều cùng lão ta từng có kết giao tình cảm sinh tử, mà ngay cả Sát Hành Vân cũng không dám trực tiếp lấy tính mạng của lão. Kỷ Phong lãnh cũng dám đi làm lại việc cố hết sức mà không được lòng thế này. Co như mộ phủ Tầm Bảo Lục vào tay, tương lai sợ là cũng bị người khác lại bỏ trên đường tu tiên. Kỷ Thương Nguyệt chính là tử linh tử Kỷ gia. Đề vị cũng khá cao. Tương lai rất có thể trở thành người kế thừa gia chủ Kỷ gia. Cho nên biết rất nhiều bí ẩn. Tử linh tử Thương Nguyệt, hiện tại chúng ta đây nên làm gì bây giờ?" Một vị tự tướng hỏi. "Phủ Nam Thái phát sinh biến đổi lớn động trời, đã có tin tức truyền đến. Mà ngay cả thành tử tiêu phủ đều đã biến thành một tòa tử thành." Mỗi đại thế lực đứng đầu đều đã bại lui, rời khỏi thành Tử Tiêu phủ, rút lui về hướng các vùng xa xôi. Không lâu sau trận tai họa này tất nhiên sẽ tác động đến quận thần hộ, hai kẻ yêu nghiệt này sẽ có chỗ trọng dụng. Trước cứ đem bọn họ về gia tộc rồi mới nói. Ánh mắt Kỷ Thương Nguyệt nhìn chăm chú trên la bàn bát quái ở trong tay. Vừa rồi có một đạo tin tức truyền đến, Nó chợt lóe trên la bàn rồi biến mất. Nàng mặc dù vẫn còn rất lạnh lùng, nhưng mà trong lòng cũng đã bị tin tức vừa rồi kia làm cho kinh ngạc, thật lâu không thể bình tĩnh. Ba vị tự tướng đem Quý Tâm nô bị đóng băng và Quý Tiểu nô bị nhốt trong lồng sắt chất lên trên lưng đại trùng lâm. Quyết định giờ phút này liền quay về kỹ gia. Đứng lại, núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn đi qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Một bóng người nhảy xuống từ trên vách đá cao cao trăm trượng. Trên mặt hắn che một miếng vải đen. Trên lưng cõng một cây tiêu thương to như miệng bát đang đánh xuống. Cộp cộp cộp. Người này đạp chân trên vách đá. Ổn cho muôn vàng khối đá vụn rơi xuống. Tức thì nhanh chóng liền lăn xuống đất thành đống cao mấy thước ngăn đường ở phía trước đại trùng lân. Khí thế này rất là vênh váo. Khẩu khí càng không nhỏ. Đặc biệt lời lẽ dành riêng kia mà cường đạo mới có thể dùng. Nay thốt ra từ trong miệng hắn, càng là nói với khí phách lộ ra ngoài, rất có phong thái một kẻ cường đạo lão luyện. Ba vị tử tướng đều là có hơi ngẩn ra. Một người trong đó giật từ trên lưng một cây đại đao nặng ngàn cân nắm ở trong tay. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn chằm chằm người đột nhiên xông ra này, lạnh lùng nói: "Dặc cỏ từ nơi nào tới, có biết chúng ta là ai không? Lớn mật. Quả thực vô pháp vô thiên. Trong địa giới dãy núi Vương Ốc này thì mọi chuyện cho tới bây giờ đều là hoàng phong lãnh chúng ta định đoạt. Các ngươi là dặc cỏ chạy ra từ nơi nào? A, thì ra là bắt nữ nhân đồng đạo, đây không phải cướp đoạt miếng cơm sao?" Người bệch mặt liếc liếc mắt nhìn về hướng Quý Tiểu Nô và Quý Tâm Nô ở trên lưng đại trùng lâm. Hắn mỉm mai cười một tiếng, gỡ thân cây to bằng miệng bát từ trên vai kia xuống rồi cầm vào trong tay. Hắn đột nhiên cắm ở trên mặt đất, uy phong nghiêm nghị, rất có phong thái đạo tặc. Hoàng phong đạo tặc. Kỷ Thương Nguyệt và Quý Tiểu Nô bị nhốt trong lồng sắt đồng thời nói ra thành lời. Quý tiểu nô vốn đang cho là một hảo hán đi đến đây thấy việc nghĩa thì hăng hái làm. Nói không chừng có thể cứu nàng và tỷ tỷ thoát khốn. Nhưng mà lại thật không ngờ tới hắn lại là Hoàng Phong đạo tặc. Không nói việc đạo tặc này có đúng là đối thủ của đám tử sĩ kỹ gia. Nhưng cho dù hắn có thể đánh bại cao thủ kỹ gia thì rơi vào trong tay của hắn So sánh với rơi vào trong tay kỹ gia cũng không khá hơn bao nhiêu. Ha ha. Hoàng Phong đạo tặc ta quả nhiên uy danh lan xa. Lại ngay cả mỹ nhân lạnh lùng này cũng biết đại danh của chúng ta. Thành thật nói cho các ngươi, lão tử đi không đổi tên ngồi không thay họ. Đầu lĩnh coi đường Hoàng Phong lĩnh. Phong đại ngưu chính là ta. Người bịt mặt vỗ ngực mà nói với Hào khí vạn trường, Im lặng, im lặng thật lâu. Một tràng tiếng cười vang lên. Một vị tự tướng mang theo cây đao nặng ngàn cân, đi về hướng Phong Đại Ngưu che mặt. Mặc dù toàn thân hắn đều bị lớp áo giáp màu đen bao trùm, nhưng mà vẫn có khả năng nhìn thấy đôi mắt dưới áo giáp kia mang theo một vẻ khinh thường. Một tên giặc cỏ lâu la nho nhỏ Hoàng Phong lĩnh cũng dám đến chặn đường tu tiên giả kỹ gia. Thế này quả thực chính là lừa gạt coi cả thiên hạ như gà. Cho dù là đầu lĩnh đạo Tặc Hoàng Phong lĩnh, phỏng đoán cũng không dám trêu vào một vị tự tướng kỹ gia.